Kiều ra khó khăn lắm mới lừa được hai người các người tới Muốn chạy trốn sao Phương hành cười lạnh Sau lưng lái lên kim quang Vào một tiếng bay thẳng lên trời Tốc độ nhanh hơn kiều công công không biết bao nhiêu lần Trước một bước bay lên chữa không trùng Sau đó vận chuyển đến lực Của đạo cơ Ở trên cao nhìn xuống Kích hoạt huyền pháp thập bắt vạn thiệp kiếm Vô số kiếm vũ cuốn quanh Lấy sát khí màu đen Phô thiên cái địa đâm xuống Bao phủ kiều công công ở bên trong Tiểu quỷ, chúng ta muốn bầm thây của ngươi vạn đoạn. Tiểu công công bị ép xuống dưới, trong tiếng phép trói tay, xác khí kết thành bình chướng, dốc sức lửa mạng ngăn cản kiếm vũ. Tiểu công công, tiểu quỷ này cố ý âm chúng ta, trốn không thoát đâu, liên thủ giết hắn đi. An công công một tấm, cầm một tấm ngọc bội màu xanh, ở trong đó phóng ra đạo bảo quang, phòng ngự ở quanh người, điều khiển âm vân bay về phía an công công. Thầy hắn ngăn cản kiếm vũ của Phương Hành. Hai người hợp lực thúc dụng gọc vội, mới tính toán trông đã được kiếm vũ. Chỉ là điều bị kiếm vũ của Phương Hành bức rơi xuống đáy cốc. Nhưng không có nào có thể đào tàu được nữa. <cười> Lão tà, tiểu ra chuẩn bị cho ngươi một phần huyết đế này không tệ chứ. Hai trúc cơ cảnh. Phương Hành cười hắc hắc, nhìn vạn linh kỳ nói. Trên vạn linh kỳ tràn ra khói đen, đại bằng tà vương có chút không vừa ý. Đây là lần thứ nhất lão phu hưởng thụ trúc cơ huyết tế Vậy mà tìm hai âm thị tới Tiểu quỷ ngươi là cố ý phải không? Phương hành mắng lại Có ăn đã không tệ rồi Ngươi còn ăn kiêng sao? Thật coi trúc cơ lời rau cải trắng sao? Một người một yêu ở trên không trung tràn cãi Đã coi hai âm thị ở đáy cốc là người chết Tiểu hỗn đản này thật hung Ăn tử Hai người chúng ta điên thủ Không tin không giết được hắn Dưới tất cốc Kiểu công công thích vô vọng đào tàu Cũng hùng ác đến Cùng với an công công một người lết ra thanh luân Một người lết ra xích luân Lại là hai kiện linh khí cực phẩm Sau đó đêm cuồng thúc sục linh lực linh đực, Rót vào trong sòng luân Chỉ trong chốc lát Sòng luân bay lên trời Giống như là hai cái mâm tròn Du động biến hóa Màng theo sát khí um tủ <cười> Một chút cơ cảnh tầng 2 Một chút cơ cảnh tầng 1 một, một cái đạo cơ màu xanh Một đạo cơ màu đỏ phân hành đứng trên không trung thở ơi nhìn âm dương thần ma dám đảo qua đã rõ tu vi của hai người như lòng bàn tay hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình sau khi chúc cơ nên không có trực tiếp vung vạn linh khí chấn sát mà quát một tiếng huy động độc cước đồng nhân giáo vọt xuống cánh tay xoay tròn nện về phía sòng đồn vậy mà cứng trọi cứng với linh khí cực phẩm của chúng ta tiểu quy này là muốn chết sao trong mắt kiều công công hiện ra vẻ vui mừng vận chuyển linh lực đến cực hạn quân người ẩn ẩn lập lòe ánh sáng màu đỏ. Hắn kiên kỵ chính là đại kỳ màu đen ở trong tay Phương Hành, lại không sợ độc cước đồng nhân giáo, bởi vì trên độc cước đồng nhân giáo không có khí lực vị thượng, thưa hồ như là một binh khí bình thường, chống lại âm dương song luân cực kỳ sắc bén. Ngay cả Dư Ba cũng có thể chặt đứt, mà Phương Hành tay cầm độc cước đồng nhân giáo cũng sẽ an toàn thiệt thòi lớn. Bành một tiếng, độc cước đồng nhân giáo trực tiếp đập vào trên thân thần. Thanh âm kim chất va chạm chuyển khắp cả sơn cốc Chấn đến, tuyết động rơi xuống Thậm chí ẩn ẩn có âm sắc của dây đàn Kinh hoàng cầm bị phong ấn Ở trong độc cước đồng nhân giáo chấn động Làm cho lực lượng cuồng bạo kia Tăng thêm vài phần nhã ý Một màn để trúc tiểu công công Không ngờ được xuất hiện Thanh luân và độc cước đồng nhân giáo chạm vào nhau Vậy mà trực tiếp vỡ ra Độc cước đồng nhân giáo Thoạt nhìn bình thường kia Vậy mà cực kỳ rắn chắc Phốc một tiếng thời điểm an công công toàn được thúc giục thanh luân bị phương hành cương rắn đập vỡ pháp khí tâm thần liên hệ linh lực nguy thành nhất thời phun ra một ngụm máu tươi kêu công công thì kinh hãi thần thức ghé đầu huy động xích luân chạm tới sau lưng của phương hành giầm một tiếng phương hành phát giác được phía sau có pháp khí vọt tới lại căn bản kinh thường trốn tránh hai kim sĩ triển khai chính là phòng ngự tuyệt hảo xích luân đập lấy kim sĩ do linh lực biến ảo chỉ nghe tiếng ma sát chói tai vang lên thi thoảng có kiếm búa màu vàng Ở dưới xích luân ma sát nghiền nát Nhưng lập tức Lên có càng nhiều kiếm vũ hiện hóa ra Ngăn lấy xích luân không cách nào có thể tới gần nửa bước Năm ngón tay của Phương Hành Hư Trương Thuy triển ra dẫn lực thuật Lăng không nhấp lấy xích luân Thái giám chết bầm trả lại ngươi thử xem Phương Hành cười lạnh Đột nhiên đang không hết đêm Vậy mà cứng rắn chặt ức thần thức liên hệ Giữa kiều công công và xích luân Sau đó xích luân đánh xuống dọa đến kiều công công quát to một tiếng, ra sức thúc dụng gọc bội phòng ngự. Tùy sức luôn bị ngăn trở, nhưng lại đánh hắn lùi ba bốn bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu màu đỏ. <cười> Lão tà tự mình đi thu huyết tế đi. Phương Hành không sai biệt lắm đánh giá lực lượng của mình và chút cơ cảnh bình thường, nên không có tâm tư xuất thủ nữa. Đại kỳ nhóm một cái, ở trên cờ bừng đi một đoàn mây đen kéo dài xuống đáy cốc. Thể tích càng lúc càng khổng lồ. Ở trong mây đen có một đại bằng điều Giống như là núi nhỏ Cùng với vô số yêu linh hiền hóa pháp tướng khác nhau Giống như là một đại quân yêu tộc Đánh được ký hai người, Kiều, An Đại bằng tà vương hiện ra pháp tướng Lông như là ô kim Phát ký bức người Ngoại hình uy phong lậm lẫm Đáng tiếc Phát ra tiếng cười để cực kỳ hèn mọn bị ôi Xuất lĩnh đại quân yêu linh khổng lồ Trực tiếp quân đến hai các âm thị Đó là cái gì? Chúng ta là người của sở Vương Đình Người thực có can đảm giết chúng ta Đây là huyền khí sao Trong mây đen Hai âm thị kêu thảm thiết Liên tiếp đánh ra các loại pháp khí Linh lực dốc sức liệu mạng ngăn cản đại quân yêu linh Về cầu. Chỉ các bạn linh kỳ ngay cả trúc cơ trung kỳ bách thú đồng, tông tông trụ Ứng sư hống Cũng có thể thấu đấu một trận Thì làm sao là hai âm thị trúc cơ sơ kỳ như bọn họ có thể ngăn cản Tiếng kêu thảm thiết Và vầng sáng phát bảo rất nhanh Thì ám ảnh lại cuối cùng biến mất. <cười> hai chút cờ huyết tế ít nhất có thể làm cho lực lượng của lão phù tăng lên một thành. Đại bàng tà vương rất là thỏa mãn. Sau khi hấp thu xong huyết tế, lại hóa thành mây đen bay trở về vạn linh kỳ. Phương hành thì vọt xuống, nhặt lên hai túi chứa vật, suy nghĩ một chút, cũng nhặt lên túi chứa vật của tám thị vệ. Dù sao thì mỗi nhỏ cũng đã có thịt. Làm người thì phải biết tiết kiệm. đang muốn quay người đi khai phương hành chợt nhớ tới một kỳ sự kiện, vội đuôi trở lại, cầm phi kiếm vẹt qua đũng quần của kiều công công, hiếu kỳ liếc nhìn, lại phát hiện huyết nhục của đối phương bị hấp thu sạch, chỉ còn lại một cách thay khô, nhìn không ra đồ chơi kia có hay không, không khỏi có chút thất lạc, hỏi đại bằng tà vương. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái đồ chơi kia của hắn không? Đại bằng tà vương vừa mới hưởng thụ huyết tế, nghe hắn hỏi cái này, không khỏi có chút buồn nôn bất mãn nói. Ta lưu ý cái vật kia làm quá gì chứ? Phương Hành nói: <cười> ta muốn nhìn một chút. Không nên để cho người ra tay sớm như vậy." Đại băng tào vương không còn gì để nói, trực tiếp trầm bạc xuống, không để ý tới hắn nữa. Phương Hành cũng hết cách rồi, chỉ có thể đánh chú ý tới âm thị khác, bay đến giữa không trung, vất tay thu hồi tám trận kỳ. Sau đó lăn không vỗ một trường, đánh vào sơn núi cột tuyết tuyết cốc. Chỉ nghe khách đạt đạt vài tiếng, vô số băng tuyết lật úp xuống, không bao lâu. Tuyết cốc đã bị lắp đầy hơn phân nửa Thi thể của hai âm thị Và tám thị vệ bị che lắp cực kì chặt chẽ <cười> Thu hoạch quả như là không ít Trở về Phân hành xem qua thu hoạch ngày hôm nay Cảm thấy khá thoải mái Ở trước khi Ở trước kinh quật Hắn trọng giận hai âm thị Dẫn bọn chúng tới tuyết cốc này Ngoại trừ nhìn sở vương đình không vừa mắt Là bởi vì hai âm thị này Vừa ra tay là 10 viên linh thạch cực phẩm Cái này làm hắn động tâm Biết trong túi chứa vật của bọn hắn có không ít thứ tốt. Hôm nay xem xét túi chứa vật của bọn họ, quả nhiên là thấy rất nhiều linh thạch cực phẩm và linh đan rượu dược tốt nhất. Xem như một trận thu hoạch lớn. Kiều Công Công và An Công Công chỉ là thái giám, nói không dễ nghe thì là nô tài của vương đình. Thật kỳ, kỳ thực không thể nào có nhiều tài nguyên như vậy, chỉ là bọn họ phụ dưỡng ở bên cạnh Sở Từ công chúa. Trên người, tự nhiên phải thay chủ tử chuẩn bị một ít linh thạch tài nguyên gì đó. Lúc ấy ở trước kinh quật, 100 viên linh thạch cực phẩm muốn mua huyền bằng lệnh và ngự trận phù của Phương Hành là An công công lấy ra, cũng chính là vì cử động lộ tài kia, mới bị Phương Hành tật tính không thay đổi theo dõi. Hôm nay không tính các loại linh đan rượu dược, chỉ là linh thạch cực phẩm đã chừng mấy trăm viên rồi. Nên tăng lên tu vi xem thử. về tới vào La Viện, Phương Hành trực tiếp vào động phủ của mình kiểm tra lại tài nguyên một chút, âm thầm tính toán. Sau khi thành công trúc cơ, hắn lại muốn tăng tu vi thì đã là một chuyện rất khó. Đạo cơ màu xanh bình thường, tu vi tăng lên tới trúc cơ cảnh tầng 2, đại khái cần 100 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng nếu đạo cơ màu đỏ, linh khí ngưng duyệt lại cần 200 viên linh thạch cực phẩm. Đạo cơ màu trắng không tiên tịch thì cần 300 viên linh thạch cực phẩm, mà đạo cơ màu vàng như là sở hoàng thái tử thì cần 400 viên linh thạch cực phẩm. Đạo cơ càng cường đại, tiêu hao càng lớn. Mà phương hành là đạo cơ màu tím Hắn tiêu hào linh thạch còn lợi hại hơn cả sở hoàng thái tử. Ít nhất cũng phải hấp thù 500 viên linh thạch cực phẩm, mới có thể ngưng kết thành tầng đạo cơ thứ hai. 5 loại đạo cơ xanh, đỏ, trắng, vàng, tím, tầm đó. Ngoại trừ căn cơ vững chắc, tìm được ở trên tu hành, thì thực lực cũng có chân lệch lớn. Như phân hành chỉ là trúc cơ cảnh tầng 1, nhưng có thể hoàn toàn áp chế kiều công công, trúc cơ cảnh tầng 2, và an công công trúc cơ cảnh tầng 1. Là bởi vì. Đạo cơ màu tím và đạo cơ màu xanh đỏ tầm đó, kém nhậu quá nên. Đương nhiên, chân lệch này cũng không phải là không có trả giá. Phương hành muốn tăng tu vi lên, chỉ cần tiêu hao linh thạch cao hơn bọn hắn gấp bội. Hơn nữa cái này chỉ là sơ kỳ, đến trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, Tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Ví dụ như, ở thời điểm trúc cơ cảnh tầng 2 tăng tới tầng 3, tiêu hao tài nguyên ở trên lý luận là gấp 3. Ví dụ như người đạo cơ màu xanh, tầng 2 tăng tầng 3 cần 300 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng phương hành thì cần 1.500 viên linh thạch cực phẩm, tầng 3 đột phá tầng 4, y nguyên vẫn là tiêu hào gấp 3 lần. Không nói sau này, chỉ nói trước mắt cần 500 linh thạch cực phẩm thì cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nếu đổi thái linh phải linh thạch thượng phẩm là 5 vạn viên, linh thạch trung phẩm là 500 vạn viên. rồi những thiền kiêu tụ tập ở trong đại tiếp sơn kia, mỗi người ra tải bạc triệu, thì trong những trong đó chỉ ít cũng 3 thành. Thế gian nội tình hơi mỏng. Đều là cầm không ra số tài phú như vậy Trước đó Vân Hành Lấy hết bảo khố của bác Thú Tông Cộng thêm cấp từ Thanh Vân Tông Sau này lừa gạt rất nhiều người khác Tất cả cộng lại Cũng chỉ chừng 100 viên linh thạch cực phẩm Xa xa cũng không đủ Cho tới hôm nay Không biết rằng từ trên người của Kiều An lấy được một số tài nguyên sở Vương Định Xem như là tập hợp đủ Kỳ thực cẩn thận tính toán Ta chỉ là một kẻ cư hàn mà ngồi trong động phủ, Phương Hành thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ thất lạc Con đường tu hành quả nhiên là càng bước càng khó, không nói đủ loại kiếp nạn, chỉ nói tài nguyên cũng là một vấn đề to lớn. Cả một viên đinh thạch cực phẩm, linh lực tán ta, theo nội tức vận chuyển, linh khí tinh thuần đến cực điểm bắt đầu chậm rãi tràn vào trong kinh mạch của Phương Hành. Một lát sau, Phương Hành mở mắt, thu viên linh thạch kia lầm bầm "Quá chậm. Giờ theo tốc độ luyện hóa linh thạch của ta bây giờ, Luyện hóa một viên linh thạch cực phẩm Cần một ngày thời gian Tính toán một lát Hắn đã hiểu nếu mình luyện từng bước Muốn đặt trúc cơ cảnh tầng 2 Dù cái gì thì cũng không làm Bếp, tử quan, một dòng, một lòng tu luyện Thì cũng cần là một năm rưỡi Xem ra phải nghĩ biện pháp thôi Vạn đã lão đầu nói Ngộ đạo viện Có thực thần kỳ như vậy không Trong lòng Phương Hành nhị không được nghĩ Cùng lúc đó ở Trên ngọn núi cao nhất trong đại tuyết sơn mở được rất nhiều động phủ lớn đỏ lộ ra khí phách bức người ở sườn núi trước một sân động sở hoàng thái tử ngồi khoanh chân mọi mọi quán sở từ công chúa ở dưới mấy đứa từ cung trăng hầu hạ ngự khí bày lên rơi xuống đất thành đấy mọi tới sớm chút ít sở hoàng thái tử mở mắt nhìn mọi mọi mình thương yêu nhất nhưng ánh mắt vẫn rất bình thản hoàng huynh là kiều công công bảo ta tới sớm sợ huynh chờ quá lâu sở tử công chúa sống quan với bộ dáng của sầu hoàng thái tử ngoan ngoãn hồi đáp. sầu hoàng thái tử nhẹ gật đầu nhìn rất qua mình nữ tử cung trang ở sau lưng sở tử công chúa lông mày hơi nhíu lại. vì sao hai tên lôi tài kia không hầu hạ bên cạnh muội không tuân thủ quy củ như vậy cần bọn hắn làm gì? sở tử công chúa lên tiếng cầu tin hai người bọn họ muốn đi nói nhờ người luyện một lò an tức đan để tránh sau khi ta cưỡng ép tăng lên tu vi khí huyết bất ổn xem như là hào tâm. Hoàng huynh đừng có phạt bọn hắn nhé. Sở Hoàng Thế Tử nói, hai đô tài vô chi, bọn hắn cho rằng ngộ đạo viện giống như là động phủ bình thường sao? Núi này tọa lạc trên Thái âm huyền mạch, u hàn chí khí của huyền mạch có thể chấn thủ tâm thần, khư tà thủ chính, có thể nói là tồn tại kỳ lạ nhất thiên hạ, cũng là mạch máu của Đại Tuyết Sơn. Bế quan ở đây, mặc dù các ép tăng lên tu vi, cũng có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, tiêu trừ hậu hoạn. Nằm lão tổ dẫn các thiên kiều tới nơi này Là muốn mượn nhờ chỗ đạp dị ở nơi đây Giúp các thiên kiều tăng tu vi Để ứng đối sự tình sau này Huynh người chỗ này giúp mọi tăng tu vi Là không có tai họa ngầm khí huyết bất ổn Cũng không ảnh hưởng căn cơ Con mắt giờ từ công chúa sáng người nói Thật thần kỳ như vậy sao Linh quật trong long mạch của vương đình chúng ta Cũng không thần dị như thế Sau hoàng thái tử hư lạnh một tiếng Nói muội là nghĩ mấy thứ gì đó Linh quật trong Long mạch là căn cơ của sở vực. ở bên trong tu hành tiến cảnh nhanh chóng, hơn nữa có thể gia tăng khả năng kết thành đạo cơ màu vàng. Hơn nữa tồn tại muôn đời, Long mạch liên tiếp, Linh quật bất diệt. Còn Đại tuyết sơn này chỉ là tọa lạc ở một trên ngọc mạch nho nhỏ, tuy có chút thần dị, nhưng khi linh tính hao hết thì vô dụng. Tất cả lực lượng của Thái âm huyền ngọc đoán chừng trải qua các chiêu tẩy lễ sẽ hao tốn rất nhiều thấp thất bát bát, không còn linh tính đáng nói. Sở từ công chúa thẻ lợi nói Mỗi biết sai rồi Lúc nào giúp bội tăng lên tu vi Sở hoàng thái tử nói Giờ tí Hàn khí của thái âm huyền mạch là tốt nhất Căn giờ chưa tới Mỗi đã đến rồi Chờ một chút đi Sở từ công chúa theo lời ngồi ở bên cạnh hắn Bỗng nhiên nghĩ tới thiếu nhiên khí sẽ mình kia Trong nội tâm liền nhịn không được sinh ra hận ý Bất quá do so dự một chút Nàng không cáo trạng Mà nhìn sở hoàng thái tử hỏi, Hoàng huynh sau khi tu vi của muội tăng lên đỉnh động định cảnh đỉnh phong huynh đáp ứng cho muội kiện huyền khí kia có phải cũng nên cho muội rồi hay không nó lợi hại không? sở hoàng thái tử lườm nàng một cái nói huynh đã nói kiện huyền khí kia là sau khi muội xác định không chiếm vào long huyền tranh thì mới có thể cho long huyền tranh ở trong tay hồ cầm lão nhân cùng với kinh hoàng cầm vốn là một đôi thậm chí phẩm chất của long huyền tranh còn mạnh hơn cả kim hoàng cầm bất quá từng bị hao tổn chỉ có người chứa lòng huyết thì mới có thể kế thừa vốn trong sở vực muội là người có tư cách kế thừa nó nhất nhưng hết lần này tất lần khác hồ cầm lão nhân không muốn giao nó cho vương đình chúng ta tình nguyện lựa chọn một dã nhà đầu ở bột hải quốc cũng không chịu tuyển muội kế thừa nó quả thực là đáng giận nói tới đây hắn ngừng lại một chút nói bất quá khá tốt lão tổ dùng 10 viên lòng huyết đan làm giá đổi lấy một cơ hội để muội và nhà đầu kia cạnh tranh công bình muội phải nắm chắc. sở tử công chúa trả lời nói nghe muội muội kia cũng rất lợi hại muội chưa chắc có thể đoạt qua nào ánh mắt của sở hoàng thái tử lạnh lạnh nhìn về phía nàng. sở tử công chúa vội hỏi muội nhất định sẽ nắm chặt cơ hội này. lúc này sở hoàng thái tử mới thu điểm ánh mắt tĩnh tĩnh thần ngương khí qua không lâu xa xa bỗng nhiên có âm vân bay vũ tới một âm thị áo đỏ về mặt kinh hoàng đi tới, quỳ gối trước mặt sở hoàng thái tử, trầm giọng nói: điện hạ xảy ra vấn đề. sở hoàng thái tử lạnh lùng gần đầu, nhìn phía đối phương nói: không có quỳ củ, ai trong người tế ngộ đạo viện tìm ta. âm thị áo đỏ vội vàng cúi đầu nói: lô tài biết sai, chỉ là thực sự có việc. sở hoàng thái tử điểm nhìn nói: nói. âm thị áo đỏ vội nói vừa rồi hạ nhân bẩm báo Mệnh đăng của kiều công công, an công công Cũng với táng thị vệ bỗng nhiên dập tắt Hẳn là xảy ra vấn đề nhưng thuộc hạ không có tư cách trường quản mệnh đăng Chỉ có thể bẩm báo điện hạ Thật sao Ánh mắt của sở hoàng thái tử đột nhiên lạnh đéo Lạnh giọng nói Ở trong đại tuyết sơn Chẳng lẽ còn có ai dám động vào người của vương đình sao Nói xong phi thần đền Lao về phía hoàng đạo viện sở từ thấy thế thì cũng vội vàng bảo âm thì áo đỏ dẫn nàng đuổi theo. một nén hương xong, sầu hoàng thái tử dùng tàn hồn ở trong bệnh tăm làm dẫn đi tới trước một sân cốc bị tuyết trồn kĩ, nắm ngón tay mở ra, người quanh kim quang lưu truyền đạo đạo hỏa diễm màu vàng giống như là sao băng vọt vào trong tuyết, tuyết động dày đặc lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đang tàn dã nước như sông lớn chảy ra ngoài cốc, không bao lâu đã thấy mặt đất màu đen dưới tuyết cốc. Đến lúc này Sở Hoàng Thái Tử cũng thấy được mấy thi hài ở dưới đáy cốc Sắc mặt lạnh nhéo Bàn tay lăng không bắt xuống Lập tức có một đạo kình phong của lấy mấy cỗ thi hài kia Tất cả đều hóa thành thây khô Nhưng từ quần áo có thể thấy Đúng là hai người Kiều, An Và Tám Thị Vệ Sở Hoàng Thái Tử nhìn nhìn Ánh mắt nhất thời trên lên lạnh đồng nghiêm nghị Là ai to gan như vậy Dám ở đại chất sơn giết người của vương Đình ta Hắn cho mày lầm bầm tám thì vậy thì thôi nhưng hai nô tài kia lại là trúc cơ cảnh ở trong đại tuyết sơn ai đã có bản lĩnh lớn như vậy có thể lặng yên không một tiếng động giết bọn chúng ngay cả cầu cứu cũng không làm được âm thị áo đỏ ở bên cạnh tiến đến xem xét cẩn thận Trở lại bầm điện hạ bọn hắn đều bị hút sạch tinh hoa huyết nhục mà chết Tự hồ bị người ta dùng tà thuật hại chết ở trong đại tuyết sơn tiêu tuyết cô nương tự nhiên là có năng lực này nhưng nàng chỉ dùng kiếm chưa nói đến tà thuật bậc này ngoại trừ nàng tự hồ tự hồ chỉ có mấy vị kia. Hắn muốn nói chỉ có năm vị kim đan đạo tổ làm được, nhưng không dám nói. Không phải tiêu tốn mấy lộ tài này, điều tiết chứ không nhìn được tầm mắt. Sở hoàng thái tử trực tiếp bác bỏ đều biết trong nội tâm thầm nghĩ. Chẳng lẽ là diệp cô âm, hoặc là hầu quỷ môn thành công chúc cơ. Sở tử công chúa chậm chờ tiến lên, thấp giọng nói. Hoàng huynh, có khả năng là người kia. Sở Hoàng Thái Tử nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh đùng nghiêm nghị. Sở Từ Công Chúa vốn định tự mình bảo thụ báo thù, nhưng xảy ra chuyện như vậy cũng không dám dâu giếm nói ra sự tình phương hành. Tà nghĩ khả năng là hai vị công công muốn giúp ta thả giận, lại bị người kia. Ánh mắt Sở Hoàng Thái Tử đã cực kỳ lạnh. Nghĩ tới ban đầu ở thời điểm thi luyện cuối cùng, tiểu quỷ kia đón ánh mắt của mình, điềm nhiên như không có việc gì, lại nghĩ tới đối phương sau khi đánh nhán mình thấy mình sắp ra tay lại không hề sợ hãi ngược lại trên ít tràn đầy trong nội tâm nhất thời sáng nhiều tuyết lạnh giọng nói không sai nhất định là hắn âm một tiếng sầu hoàng thái tử đứng trên một đóa mây vàng trói lợi sáng người như tiền chất bay về phía vạn la việt vạn la lão tổ vạn la tiền bối vạn la lão quái vạn la là... vạn là người kết lão vương bắt đàn này lại làm con rùa chung vào trong động sao tiểu quỷ ấy tìm ta lúc này phương hành đang ở trong vạn la viện tìm kiếm vạn la lão quái đục, liên tục liên tục tìm mấy đại điển nhưng không có bất kỳ hồi âm nghĩ thầm chẳng lẽ vạn la lão quái không có nhà buồn nã gan mắng một câu lại không nghĩ tới vừa nói xong thanh âm của vạn la lão quái đã vang lên ở bên tai làm phương hành bị dọa tới hồn phi phách tán nhảy ra ngoài vài chục trượng vạn đa lão quái tóc rối bời, trong tay ôm một đống ngọc phù, xem ra là đang tìm hiểu công pháp. nhìn phương hành một hồi lâu quát, người cái tên tiểu hỗn đàn này, mấy bữa rồi là đang bắn tao đúng không? không có không có, sao có thể như vậy chứ? phương hành vội vàng phủ nhận, Ta có việc tìm ngài. vạn đa lão quái nói, có chuyện gì thì nhanh nói đi, bản chân nhân đang vội vàng cứu mạng nhỏ người đấy. phương hành cười nói thần đã quá tốt cảm ơn lão nhân ngài có thể cho ta một tấm khải sơn phù đi ngộ đạo viện được không? vạn nà lão quái nào nào nói ngộ đạo viện đã căn cơ của đại tuyết sơn cần tiêu hao hàn khí của thái âm huyền mạch khởi động mỗi đại tử chỉ có một cơ hội tiến vào trong đó ngộ đạo tu luyện hôm nay lão phu còn chưa giúp ngươi chỉnh lý xong pháp môn ngươi đi vào sớm như vậy làm gì cần biết lần này ngươi tiến vào lần sau muốn vào nữa sẽ rất tiền toái đấy phương hành nói lần này công khai vào Lần sau vụng trộn vào Ta thì có chuyện rất gấp vạn đa lão quái lắc đầu nói Ít nói nhảm đi Lão phu vì người đã ăn bài xong tất cả Tu luyện muôn thần thông này cực kỳ gian nan Đến lúc đó Cần phải tiến vào ngộ đạo viện mới có thể cả ngộ Ta không sai đâu Phương hành uy khuất nói Mỗi ngày Ngài ngay cả cái, cái bóng cũng không thấy được Ai biết chừng nào thì ngài mới có thể bổ khuyết toàn bộ muôn thần thông kia Nói sao ngài lại không cho ta tu tập muôn khác Vậy ở trước khi ngài bổ khuyết toàn bộ ta có thể làm cái gì? Vạn Đa Lão Quái nói, không có việc gì thì quét rác đi, tăng thêm tu vi, mai cái tính tình dám thối cái của ngươi. Nói xong, không kiên nhẫn đá Phương Hành ra ngoài, làm Phương Hành oán thầm đường này. Hắn cũng không dám nói mình muốn tiến vào ngụ Đạo Viện, chỉ là vì giảm thời gian để thăng tu vi cho Vạn Đảo Quái, cái này thực độc quá lãng phí. Cơ hội vào ngụ Đạo Viện là lưu cho các Thiên Cưu tìm hiểu Thần Thông Pháp Bốn, nếu đi. Chỉ vì rút ngắn thời gian tu luyện, vậy thì quá xa xỉ. Ngay cả đệ tử của hồ cầm lão nhân, dẹp cô âm cùng với hậu quỷ môn của đại viễn đại diễn Tông, thì cũng là sắp tới trúc cơ mới có thể đi vào. đang đau khổ cân nhắc làm sao, mới lãnh vào ngộ đạo viện được, chợt thế trên không vạn la viện, mây vàng, mây mông quần quần, có một trúc cơ cảnh đi tới. Người mặc áo bào màu, màu vàng, đầu đội kim quan, mặt như quan ngọc, lông mày như mũi kiếm, sau lưng một mảnh âm vân biếng trên đứng một âm thị áo đỏ cùng với sơ từ công chúa đương nhiên đó là sơ hoàng thái tử hắn quát lại tên hạ nhân bạch thú tông kia ra đây gặp ta tiếng đến này sống âm quẩn quẩn nhất thời kinh động đến toàn bộ vạn la thiên trong vạn la viện các thiên kiều đều từ trong động phủ đi ra ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mắt khiếp sợ sau sơ hoàng thái tử lại đi tới vạn la viện loại khí thế này Là tươi hỏi tội sao Hẳn muốn tìm hạ nhân ngang ngược vô lý của bác Thú Tông <cười> Chẳng lẽ vương bắt đàn kia Lại chọc người ở trong vương đình? Đã tìm thấy cửa sao Phương Hành cười hắc hắc Gỡ xuống hồ lô bên hông Uống một ngụm rượu thấm rộng Giá pháp thuyền bay đến đỉnh Vạn La Đại Điện Đặt mông ngồi ở trên đóc nhà Dương giọng kêu lên Vương bắt đàn màu vàng Ngươi tìm ai Thiên kêu của Vạn La Viện nghe vậy Không khỏi cực kỳ kinh ngạc, cơ hội không thể tin được tiểu quỳ này dám mắng đại sợ hoàng thái tử. Rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy, mắng sợ hoàng thái tử là vương bắt đàn màu vàng, cái này là cần đến mật bao nhiêu? Sợ hoàng thái tử tập trung nhìn vào, cũng nhận ra được tiểu quỷ ngồi ở trên đóng nhà kia, đúng là gia hòa lúc trước chống đối mình. Lại nghe xưng hô vương bắt đàn màu vàng thì càng xác định, dù sao trên đời này trừ tiểu quỳ kia vật tiểu thuyết thì không có người nào dám xưng hô mình như thế. Hắn quát đại nói. Là tới tìm ngươi, đi ra nói chuyện Phương Hành cười nói Ta không ra Có bản lĩnh người đến đây mà nói chuyện Xung quanh Vạn Na Viện Có phát trận thủ hộ Đệ tử Vạn Na Viện có thể tùy ý tiến vào Nhưng đệ tử mấy viện khác Lại cần đến có người bên trong tiếp dẫn mới được Bởi vậy Phương Hành cực kỳ bình tĩnh Bồn sự của Sở Hoàng Thái Tử lại lớn Cũng không phá được pháp trận Do Vạn Na Lão Quái tự tay bố trí Mà hắn tự nhiên chứ không ngốc Hồ đồ đi ra ngoài điều mạng với Sở hoàng thái tử không có chỗ tốt hắn không muốn đánh hơn nữa Sở hoàng thái tử đã là trúc cơ tầng 3 chỉ kém một bước là vào trúc cơ trung kỳ cùng hắn đấu pháp mình quá chịu thiệt Sở hoàng thái tử thấy vậy ánh mắt không khỏi lạnh lẽo lạnh giọng nói tao có mười thủ hạ bị người cướp giết người hiểm nghi lớn nhất người đi theo ta sau khi hỏi rõ ràng nếu như không có quan hệ gì tới người đường nhiên chất thẳng ngươi lại phương hành nói Liệu liên quan tới ta thì sao sở Hoàng Thái Tử điềm nhiên nói Nếu thực là người làm Chính là hủy quy cụ củ của Đại Tuyết Sơn Tự nhiên phải nghiêm trị Phương Hành giận dữ phun một bãi nước miếng Mắng cút đi Quy cụ cái gì chứ Lúc trước thợ Hoàng Thái Tử Làm mượn hai chữ quy cụ này Làm ra sự tình không theo quy cụ Suốt nữa ở ngay trước mặt hắn Đánh chết ứng xào xào Bây giờ Phương Hành đã nghe hắn nói quy cụ Thì trong đội tâm không khỏi khó chịu lập tức phát tác. Sầu Hoàng Thái Tự giận dữ, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Phương Hành điểm nhìn nói: không quy củ không thành phương viên. người trong thiên hạ, người tu hành đều phải thủ quy củ mới có thể dừng chân hậu thế, ai cũng không thể ngoại lệ. Mỗi chữ mỗi câu giống như là chuông lớn chống to, chấn động hư không. ở trong vạn la việt, các thiên kiêu đều bị chấn đến sắc mặt tái nhợt. Sầu Hoàng Thái Tự chỉ là chút cơ sơ kỳ, nhưng đã có khí thế như vậy có chút phong thái kim đan rồi. so sánh với điện hạ, hạ nhân kia thật đúng là hèn mọn Bình ổi đến cực điểm, cũng không dám đi ra ngoài nói chuyện. điện hạ luôn theo quy củ làm việc, chiếm cứ đại nghĩa, bất luận kẻ nào đến trước mà hắn, khí thế đều bị ba phần, muốn chỉ cái tên tiểu quỷ ngang ngược kia, hôm nay hắn lục phải thái tử điện hạ chính là tự tìm đường chết rồi. thanh âm khẽ khẽ từ trong vạn la viện truyền ra, có người nhìn hả hê, có người sợ hãi thánh phục uy thế của sơ hoàng thái tử kì thể của vương bát đàn màu vàng kia thực là tốt, luôn là một bộ rất có đạo lý, để cho người nhìn đã phải chán ghét. Giờ khắc này, trong lòng Phương Hành cũng thầm mắng không thôi. Hắn là người trời sinh không muốn, thủ quy củ, sự hoàng thái tử càng khí thịnh, hắn lại càng chán ghét, hơn nữa hắn đã nhìn nhìn ra được khí thế của sự hoàng thái tử qua lớn, qua thực hiếm thấy, trong nội tâm liền ngứa, muốn nói đối vương ăn vài con rồi, ý đồ xấu ở trong lòng nhanh chóng bốc lên, không bao lâu liền đã có kế Cười hát thắt, cũng đứng lên, đứng thẳng trên nóc nhà, lên tiếng nói Người nói là sự thực sao Sở Hoàng Thái Tử điềm nhìn nói Người hỏi nghi lời của ta nói Phương Hành nói Nếu người thật thù quy củ như vậy Vậy ta hỏi người mấy bất đề Ánh mắt của Sở Hoàng Thái Tử lạnh lạnh Cũng không mở miệng, chờ Phương Hành hỏi Phương Hành cười lạnh đùng Chỉ vào Sở Hoàng Thái Tử đang ở giữa không trung nói Vấn đề thứ nhất Ta hỏi người ngươi là người việt nào hoàng đạo việt người thân là đệ tử hoàng đạo việt đi vào vạn la viện chúng ta không bái kiến vạn la lão tổ trước đã là trực tiếp mở miệng muốn người bốn chữ tôn sư trọng đạo này bỏ cho chó nó ăn sao có hiểu quy củ hay không vấn đề thứ hai ngươi là tu vi gì vạn la viện vạn la lão tổ là tu vi gì người tới vạn la viện chúng ta biết lão tổ đang ở trong viện lại không bỏ xuống hành đấy Dùng cái này bày ra tôn trọng, ngược lại cao cao tận thượng, giống một đám mây vàng giống như là cứt, bay ở trên không trung. Là muốn nói mình có tư cách đứng trên đầu của lão tổ chúng ta sao? Có hiểu quy củ hay là không? Còn nữa, người nói ta giết nô tài của người, người có chứng cớ không? Biết rõ người không có, ngay cả chứng cớ cũng không có, đã muốn dẫn ta đi ra ngoài tra hỏi, cái này là hợp quy củ không? Người nói rõ ba vấn đề này, ta sẽ đi theo người. Nếu không nói rõ ràng, <cười> Hôm nay ta liền chém À không, ta phải mắng tổ tông 18 đời sở vương đỉnh các người Liên tiếp nói mấy câu Hai tay chắp vào lưng Thu liễm khí thức Sau lưng một vòng minh nguyệt trao cao Phong thái lăng nhìn Trong vạn la viện Các thiên kiều đều nghi dại. Cái này rõ ràng Cảm giác có thuốc cứng từ đoạt lý Nhưng hết lần này tới lần khác Hắn nói lại giống như là rất giảng đạo lý Những việc sở hoàng thái tử đã làm Thoạt nhìn cũng không có vượt quá khuân khổ Nhưng nói như vậy Tự hồ thật rất có vấn đề Đương nhiên Càng làm người khiếp sợ là Sau khi Phương Hành mắng người xong Cái phong thái tuyệt trần kia Còn mẹ nó Cái này rõ ràng là mắng người Vì sao còn mắng ra phong phạm cao thủ chứ <cười> Đến cãi đầu với ta Một mình ta chấp cả sở vương địch các rồi Dưới gương mặt lạnh lùng của Phương Hành Khóe miệng bay lên về đắc ý Nghĩ thầm vương bắt đàn màu vàng này là đến tìm mắng sao? Sầu Hoàng Thái Tử ở trên mây vàng thì sắc mặt bình tĩnh, bất quá trong bình tĩnh đã ẩn chứa dữ tợn. Hắn mấy lần muốn mở miệng bác bỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác không lời để nói, thậm chí ngay cả trong lòng mình cũng ẩn ẩn cảm thấy, ta thật không giảm quy củ sao? Bởi vì vậy lửa giận trong nội tâm càng ngày càng thị điên cuồng thiêu đốt. Tiều quỷ, ta muốn làm thịt ngươi! Khi lời giận này thiêu đốt tới cực điểm, sầu hoàng thái tử đột nhiên quát chói tay, lăng không bắt xuống một trường, vô số hỏa diễm màu vàng ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, lăng không xuyên cả cấm chế của vạn la vạn, vạn la việt, bắt về thuyết phương hành. Giờ đây việc đã này, ngay cả hắn cũng không quan tâm quy củ gì nữa. Trước bắt tiểu quỷ kia lại nói sao? <cười> muốn động thủ sao? Ánh mắt của phương hành đại lão, tay cầm vạn linh kỳ, kình phong phần phật, đại kỳ phiêu diêu. Hắn không có vội vã ra tay Chỉ làm xong xu thế phòng ngự Bởi vì hắn đoán được Có lẽ mình không cần ra tay Quả nhiên ngay khi trường lực của Sư Hoàng Thái Tử Xuyên qua pháp trận Khó khăn lắm mới bắt tới trước người hắn Trong vạn la điện Đột nhiên vọt ra một đạo khí tức kinh người Trong chốc lát đánh tan bàn tay hỏa diễm của Sư Hoàng Thái Tử Hóa thành điểm điểm Hỏa hoa màu vàng Bay ở khắp nơi Sư Hoàng Thái Tử đứng ở trên mây vàng Sắc mặt đại biến, khí huyết quần cuộn khó chịu tiếp cực điểm. Sở Hoàng, người đến vạn la viện của lão phù không hỏi lão phù liền muốn ra tay bắt người, có hiểu quy củ hay không? Một thanh âm lành lạnh vang lên, đương nhiên là vạn la lão quỷ. Thời điểm Sở Hoàng thái tử khống chế Kim Vân bay tới, vạn la lão quái đã cảm ứng được, chỉ là nhất thời mặc kệ, không muốn phân tâm đi xử lý tranh chấp giữa các tiểu bối. Đợi đến khi phương hành móng xong hắn Mới lưu lại Muốn là kinh ngạc nửa ngày Sau đó thầm nghĩ Liên quan quá gì tới lão tử Vì sao tiểu quỳ kia lệ cháu ta vào Kinh ngạc đi qua Lại càng nghĩ càng cảm thấy Tuy phương hành nói khó nghe Lại không phải là không có đạo lý Ẩn ẩn cảm thấy có chút đặc ý Tuy tiểu hỗn đàn thì rất đáng ghét Nhưng hắn còn biết giữ gìn mặt mũi của Trần Nhân Xem ra trong lòng vẫn kính trọng với ta Cũng phải thôi Bản chân Nhân đường đường là lão tổ cùng với thái sở thượng ngang hàng luận giao tiểu vốn đàn này màu vàng kia tới vạn la viện của ta một không muốn chủ động hành lễ hai không xuống kim vân quả nhiên là có chút quy củ cũng không có dùng kiến thức quán tự nhiên biết rõ phương hành cố ý nhắc hắn đến chỉ là dù vậy cũng không có sao chỉ cần nói có đạo lý vậy cố ý nhắc tên mình thì sao cũng chính là bởi vì nghĩ ý này khiến cho hắn ở thời điểm sơ hoàng thái tử ra tay bắt phương hành liền có chút vẫn nộ Một đạo khí tức tràn ra, đánh tàn pháp thuật của sở hoàng thái tử. <cười> kim đàn, lão tổ của chúng ta cũng nói người không hiểu quy củ, Người nhìn xem người giống cái đồ chơi gì? Phương Hành đứng trên đóc nhà, thu hồi vạn liên kỳ, trống đạch, cười hà ha. Nghe hắn gọi sở hoàng thái tử là kim đàn, Thì trong nội tâm, các thiên kiêu cảm giác cực kỳ quái gì? Chỉ là thế vạn la lão quái đã ra tay, Ai cũng không dám vào lúc này bật cười, đều kinh ngạc nhìn sở hoàng thái tử. Sắc mặt của sở hoàng thái tử tái nhật Trầm mặt không nói Nhưng bỗng nhiên tầm đó Khóe miệng có một vết máu chảy xuống Hoàng huynh Điện hạ Sở tử công chúa và âm thị áo đỏ kinh hãi Vội vàng tiến lên dù hắn Sở hoàng thái tử phất tay để hai người ra Nhìn về thuyết phương hành Ánh mắt cực kỳ bình tĩnh Tuy vừa rồi vạn la lão quái chỉ đánh tan pháp thuật Không có nhắm vào hắn, Nhưng một kích của kim đan há có thể đùa dẫn Mạnh mẽ đánh tàn pháp thuật đã khiến cho khí huyết nghịch hành, đạo cơ vận chuyển không được không thuận. trọng yếu hơn là, vạn là đạo quái hỏi đã chỉ do hắn không hiểu quy củ, làm cho hắn mờ mờ ảo ảo, cảm giác mất hết mặt mũi. Sở Hoàng thái tử giảng quy củ nhất, người nhận thức hắn đều biết. Cho dù hắn muốn làm sự tình không quy củ, cũng sẽ tiến hành ở trong quy củ, bởi vì hắn tự nhận là chân mệnh thiên tử, quy củ trong thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ do hắn định đến, cho nên hắn tự nhiên sẽ giữ gìn quy củ. Đối với hắn mà nói. Cho dù Phương Hành mắng hắn Vương bát đàn màu vàng Hắn cũng không để ý Nhưng Phương Hành luôn miệng nói hắn không hiểu quy củ, Thậm chí nói hắn khó có thể phản bác Lại dẫn đến hành động sát tâm Mà hôm nay Vạn là lão quái ra tay ngăn trở Lại dùng thân phận kim đan quát bảo hắn không hiểu quy củ, Giống như là chấm một đao liên đạo tâm của hắn Mà giữa loại tình huống này Một câu cuối cùng kia của Phương Hành Đã thành dây, dây dẫn nổ Khiến cho tâm thần hắn kích động Áp chế không nổi khí huyết lại có một tia màu vàng tươi từ khóe miệng chảy ra, thoạt nhìn như phẳng phất, như hắn bị phương hành mắng học máu. Các thiền kiều của vạn la viện đã sợ nghi người, nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua, thật có thể mắng người thổ huyết sao? Ánh mắt nhìn về phía phương hành đã tràn đầy kính sợ. Đây là một thần nhân có thể mắng người phun máu. bất quá loại thương thế này không tính nghiêm trọng, tâm thần của sở hoàng thái tử xoay chuyển, lần nữa áp chế kinh huyết. Nhưng đến lúc này hận ý trong lòng hắn rất rõ ràng Rất khó dùng ngôn từ để hình dung Đó là một loại hận Có thể ăn thịt uống máu Ngay cả sát khí trong ánh mắt cũng tàn biến Bởi vì trở thành cục diện Người không chết không ngất Sát khí chỉ là dư thừa. Điều tử Nhanh đi đi Vạn đa viện không phải là địa phương của người có thể gương oai Vạn đa lão quái thích sở hoàng thái tử phun máu Cũng không muốn bức bách đối phương Lại lùng nói Phương hành thì đi theo kêu lên kim đàn có nghe hay không lão tổ của chúng ta bảo ngươi cút đi người người cái người xấu này không nên quá mức sợ tựa bên người sợ hoàng thái tử mặc dù biết mình mở miệng không phù hợp quy củ của hoàng huynh nhưng nhịn không được nhìn về phía phương hành quát lên thật là bởi vì tiểu quyền này nói chuyện quá khó nghe nàng sợ hoàng huynh bị tức tối hết lần nữa nha đầu các người mang người tức oan uổng ta này không quá mức sao Phương Hành ngay cả Sở Hoàng Thái Tử cũng không sợ, tự nhiên sẽ không sợ Công chúa Ngự thờ kia trực tiếp phản bác. Đành mắt của Sở từ đỏ lên, lớn tiếng nói: Cái gì mà oan uổng ngươi? Kêu công công, rõ ràng là dẫn người đi tìm ngươi mới bị giết. Phương Hành nói: Tìm ta? Chẳng lẽ là ngươi xúi giục bọn hắn đến cướp giết ta? Sở từ dậm chân: Ta không có. Phương Hành nói: Người nói không có là không có, mà mong vảnh lên thì là có lý sao? Qua wow một tiếng, sợ từ khóc Tiểu, tiểu, tiểu tạp trùng Chúng ta sớm muộn gì cũng bầm thêm người tình vạn đoạn Âm thị áo đỏ cũng nhịn không nổi nữa Nhảy ra quát mắng Phương Hành đã hỏi Thái giám, ngươi là thái giám à? Âm thị áo đỏ giận dữ Chúng ta là thái giám, thì làm sao? Phương Hành nói Trở thành một thái giám, ngươi còn có lý đúng không? Âm thị áo đỏ choáng vắng Nhất thời không còn gì để nói. Các vị thiên kiêu của vạn na việt, thậm chí cả cả vạn na lão tổ ở trong đại điện, trong nội tâm cũng đồng loạt hiện lên một ý nghĩ. về sau nếu như đối địch với cái tên tiểu quỷ này, nhất định phải trực tiếp bóp chết hắn, tuyệt đối không thực cãi nhau với hắn. còn ai không? phương hành dương dương đáp ý, cảm giác còn không bắn đá miệng. nghĩ thầm bà mối ở nông thôn còn bắn không qua mình, những cái dao hỏa kia thì tính là cái gì chứ? vạn la đạo hiểu. Cần gì khi dễ hộp bối của ta? Lúc này theo một tiếng kỳ vấn Trong bầu trời đêm Bỗng nhiên có một đạo khí tức vô thiên cái địa làn qua Một đó tường vân không giống kim quang trói lợi Như là sở hoàng thái tử Lại càng lộ ra thánh khiết tôn quý Cơ hồ ngay khi mọi người kết được đám mây Nó đã đến trước vạn la viện Tốc độ khủng bố kia Và thật giống như lập tức tới nơi Sở thái thượng Nói cho rõ ràng Là hộp bối của người đến vạn la viện ta giường ngoài Không phải là lão phu khó xử hắn. Nhưng lúc này, bên người phương hành lóe lên bóng đèn. Vạn la lão tổ xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này lão nhân kia không có một chút hèn mọn bị ổi, ánh mắt thầm túy, khí độ bất phàm uy thế bao phủ cả vạn la cốc.